Dạch giá ngày 24 tháng 10 năm 1959 Mình và hai bên đó có khỏe không? Tôi và hai con bên này nhớ mình lắm Mình bên đó giữ gìn sức khỏe Tôi và các con đợi mình về Ký tên Trần Thị Kim Nụa Chú Ba Hòa ngồi trong phòng đọc sách Lục ra mấy lá thư đã cũ Mà người vợ quá cố gửi cho mình Khi chú phải tạm hoạt động cách mạng bên Campuchia Chú Ba Hòa năm nay đã ngót gần 70 Chú ngồi chấm ngâm trên bàn làm việc Hỏi niệm về một miền ký ức đau thương Đã in hẳn trong lòng, Mà có lẽ cả cuộc đời này Cũng không thể nào nguôi ngoai Trung Sơn của con gái còn lại Trong số bốn người con của chú Bước vào trong phòng Thế cha của mình buồn Chỉ cũng đấy làm buồn theo Chú Hòa nói với chị Sơn Trung Sơn à Nghe cha dặn này Sau này khi cha qua đời Cả đem cho cốt của cha dài xuống chỗ Mà má và hai em của con đã mất Nghe chưa Nhưng gì cần dặn dò cha đã ghi lại toàn bộ trong cuốn sổ này Chị Sơn nghe vậy thì có thắng buồn Nhìn cha cổ mình hồi lâu chấm ngầm đồng ý Sau đó chị đi ra ngoài Để lại chú Hòa có không gian riêng tư Hòa niệm về một khoảng thời gian thương nhớ Chuyện của 65 năm về trước Thưa bà con Có áp bức, có đấu tranh. Chỉ có bạo lực cách mạng mới chống được sự bóc lột. Mây phá được gông cùng xương xích của bọn thực dân đế quốc đang trồng lên cổ nhân dân ta. Là thanh niên trai trắng chúng ta không thể nào ngồi đó để than khóc. cúi đầu trước bọn cướp nước. Khóc mà được sao? Quỳ lại mà được sao? cầu mong chúng thường xót mình hả? Tôi nói như vậy các bạn thấy có đúng không? Đúng. Tất cả mọi người ở dưới đồng loạt hô vang ngưỡng ứng lời kêu gọi của anh Ba Hòa. Phó bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu Anh ba nhìn xuống mọi người rồi nói tiếp Vậy chúng ta sẽ làm gì Trước lời kêu gọi của sư huy năm Kỳ Chúng ta phải đánh, đánh mạnh, đánh nhanh Đánh dồn đã hết trận này cho đến trận khác Chỉ có như vậy Thì chúng nó mới sợ mới bỏ chạy Từ nói như vậy các bạn thanh niên Có đồng ý với tôi không? Đồng ý Buổi sáng hôm sau trong một quán rượu ven sông Mấy tên lính Pháp đang ngồi uống rượu Nay đúng hơn là tụi nó là Việt Gian đầu quân cho pháp để làm lính. Từ bên trong cô liệu chủ quán bước ra, tay cầm theo chai rượu đến gò đen. Thế cô xinh đẹp, chúng đến buông lời chiêu gẹo. Cô liệu đã quá quen với cảnh này, cho nên không còn bất ngờ gì nữa. Cô liệu là để khai thác thông tin từ phía địch mà thôi, vì thực chất cô làm tình báo. Sau một hồi đi giao đãi nói chuyện với bọn chúng, cô đã nắm rõ thông tin rằng ngày mai sẽ có chuyến vũ khí cập từ trên xuống cửa khẽ quen qua người thanh niên mặc đồ rách dưới Ngồi xin ăn trước cửa quán đã bắt nhẹ một cái Thế vậy người thanh niên gật đầu Rồi vội vàng rời đi Cầu lúc này Ba Hòa đang đi bộ Tới buổi sinh hoạt lớp bình dân học vụ Anh đi cùng với Tài vật tình Đi một đoạn tình bào Ê Tài này Biệt văn thư tình quỷ cô cô nhân viên mới về tên gì mới biết không Trải đất ơi sao không Nhỏ tên lành đó Ở trên văn phòng sư ủy đưa xuống chưa đâu tại khó chịu như là không chấp nhận được cách xưng hô của tình Này mày vừa phải thôi 18-19 tuổi đầu đục ai cũng kêu nhỏ này nhỏ nọ Là sao mày? Anh Ba Hòa đi giữa nhìn hai thằng đang tranh cãi thì bảo Hai thằng bây nói gì thì nói Nhưng mà phải tập trung bơi cho lẹ đi Bữa nay có cán bộ trung ương vào họp tiêu sư ủy đó Vô trễ là coi kỳ lắm Tình cười hề mà đáp Sau đó thì nói với Tài hối nhau gắn ghép anh Ba Hòa với cô lành vì cô lành là cô gái vô cùng xinh đẹp, da trắng như bông bưởi, dáng người cao ráo, mình hạt xương mai. nếu thành đôi với anh ba hòa thì vừa đẹp trai vừa có nhiều tài lẻ, cộng chung chí hướng thì qua thật không còn gì bằng. ba hòa nghe vậy chỉ biết cười trừ lắc đầu nhìn hai thằng. ê ông năm lê suy chung mày nói với tao vậy phải không? cái chuyện vợ chồng là do duyên số, Tại cái duyên số của tao nó chưa có tới. dạ đâu có anh đâu. Tại thấy cô gái này trẻ đẹp quá trời đó Tóc dài da trắng như bông mới Nếu mà làm vợ anh sáu Em xin dơ tay nói xong tiếng ngay thẳng cười phát lên Làm cho anh ba Hòa ngồi giữa đỏ ngại cả mặt Ba người đi thêm một đoàn nữ Thì bỗng bắt gặp một cô gái đang lòng không người Hãy bông lục bình bên mé sông Không may bị trao đảo Vì đất đầm mé sông thường trơn trượt Thế vậy ba Hòa vội chạy lại Đỡ lấy cô gái kia kịp thời cô gái đó nhìn anh một cách đầy bối rối, sau đó cũng vội vàng cúi đầu cảm ơn và nhanh chóng đi về phía cùng chiều. bà hòa nhìn theo một cách đầy ngẩn ngơ, khiến tài và tình nhìn nhau đã mắt đi hồi như đang chọc ghẹo. thằng tài thế vậy thì lên tiếng, chắc là trễ rồi. hồi nãy em định nói, nhưng mà thế anh có vẻ quyết tâm qua đỡ người ta quá cho nên thôi. bà hòa trả lời, thừa kệ, mình giúp người ta cũng có lý do chính đáng nhất là giúp con gái đẹp phải không anh? Ba Hòa biết hai thằng đang chơi ghẹo cho nên ngại ngùng lảng sang chuyện khác, là đi tròn lẹ đi, ở đó mà làm nhảm cái miệng hoài. Trong lớp học mọi người đã đến đông đủ ngồi ngay ngắn vào bàn học. Thầy hiệu trưởng bước ra giữa lớp và giới thiệu: hôm nay lớp thiếu sinh quân khóa 3 cùng một số đoàn viên thanh niên tiên tiến ở địa phương lớp chúng ta sẽ thân hạnh được đồng chiến Ba Hòa. Phó bí thư tình nguy dạch giá đến nói chuyện ngoại khóa với lớp Cả lớp nghe vậy thì cùng vỗ tay Thì hiệu trưởng bước tới những chỗ lại cho anh ba Chả đành có chút bối rối khi phát hiện cô gái kia cũng có mặt trong lớp học Cô gái cũng không khác là mấy Bối rối một hồi rồi cả hai vội vàng chấn tĩnh Bà Hòa bắt đầu nói trước lớp Hôm nay tôi sẽ bàn với các em về đề tài thanh niên nông thôn Nam Bộ Phải làm gì trong tình hình đất nước hiện nay Tuy nhiên tính tôi không thích nói chuyện theo bài vở Các em là người trẻ Bước đầu đến với cách mạng Thành ra là chúng ta sẽ nói với nhau Về những cảm xúc hồn nhiên Trong những ngày đầu tiên đến với cách mạng Nét xong bà Hòa đi đi lại lại Từ trên đầu lớp tới cuối lớp Rồi lại ngược lại Không để ý ánh mắt cô gái lúc này luôn dõi theo anh trong từng hành động cử chỉ Làn ngồi kế bên lụa Quan sát tiếng hít cô mới quay qua lụa buông lời thắc mắc Ê lùa ơi Sao ta thấy ông Bí Thư ông ấy cứ nhìn mày hoài vậy Tao ta đâu biết đâu Mà mày cũng nhìn ông ấy đâm đâm luôn mà Thế hai người mất tập trung Ba Hòa tiến lại đầu bàn Mời em đứng dậy Em có thể cho tôi biết cảm xúc đầu tiên Khi đến với cách mạng là gì không Lụa đứng dậy về mặt đầy bối rối Dạ Đó đó là cảm xúc của tình yêu Tổ quốc Em tên gì Dạ em tên Lụa Kim Lụa Ba Hòa khẽ cười nhẹ Sau đó mời Lụa ngồi xuống Anh nhận xét rằng câu trả lời của lụa đúng chứ không sai Tuy nhiên vẫn còn thiếu Sau buổi sinh hoàn Ba hoàn lại cùng thằng Tài Và tình đi bộ cho vị chiến khu Trên đường tình lại nói với Tài Như thế tiếp nối đoạn kết của câu chuyện Em mày ơi Cô gái ngồi bàn đầu tiên nãy trả lời câu hỏi của anh ba đó Là cái cô hồi chưa được anh ba giúp đó Tài liền thở dài như là biết trước Em thấy rồi Cô là con của ông điện chủ Ngay Huỳnh ở Sắp Trăng này đó Con điển chủ mà theo họ kích mạng hả Ở Sóc Trăng này nhiều mà Cha của cô còn đóng góp nhiều thóc lúa tiền bạc cho kháng chiến đấy Mà thêm một chuyện bất ngờ nữa nè Là cái cô lành bên văn thư tỉnh ủy Là chị ruột của cô lụa đó Bà Hòa đi giữ ngay cô nói chuyện giữ tài vật tình Bất ngờ anh nở một nụ cười nhẹ Sau khi tan hợp trên đường về Lăn trợ lụa trên chiếc xe đạp Lộ ngồi sau vỗ lưng của Lan Bảo Nói nghe nè cần tới quán gì chín Hãy đưa mình ghé vào trong làm chén chè nha Ờ ngon lắm đấy Nhất là chè chuối trưng Mà ta nấu cũng không có bằng gì chín nữa Vậy qua thằng gì chín nha Nếu rồi lan đầm xe chở lụa thẳng thấp vào quán Đầu xe trước cửa lan vào lụa Bước vào dự gọi lớn gì chín ơi Ờ có đây con hả Dạ cho con 2 chén chuối trưng nghe gì Ờ hai đứa vào đây ngồi cho mát đi Chuyên chừng anh nhiều nước cốt dừa phải không lộ liền cười rồi đáp: già chỉ chín hiểu ý con ghê. cả hai ngồi vào bàn lăn nói viết lụa, lộ. lộn he, Mày có tin ông ba hòa làm phó bí thư tỉnh ủy không? tin chưa sao không? thì hiệu trưởng giới thiệu đang hoang má. thì là như vậy, thế nhưng mà phó bí thư tỉnh ủy gì mà. chưa nói hết câu thì dì chính đã bừng chén trà. đây, trẻ của hai đứa đây, dạ con cảm ơn. lăn bây giờ nói tiếp, thì mấy ông ở di xã tao á. Ông nào ông ấy cũng mặt có năm năm đó Chỉ đâu dễ gần gũi như ông này Ta có chuyện này muốn hỏi mày thiệt nha Chuyện gì Lúc nãy ta thấy mày với ông Ba Hòa dòm nhau hoài luôn đó Lùa có mày phần bác Ớ Cả lớp dòm ông đâu phải mình tao Trời đất ơi không phải Ta thấy mày dòm ông ấy Mong cũng dòm mày nhiều nhất luôn đó Cái nhỏ này Ông có mắt thì ông dòm chứ Vậy nói Mệt quá Có mắt dòm ai nói làm gì Ở ta thấy ông ấy dòm mày mê say luôn đấy nghe xong thì mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt của luo dao vẻ chiều chọc. Luo nhìn lên rồi bắt đầu nhìn xuống, tay vừa trộn chén chè vừa đáp. Thôi đi, người ta làm phó bí thư tỉnh ủy đó lạnh. Ủa phó bí thư tỉnh ủy thì sao chứ? Mà ta điều tra rồi, ông còn độc thân đó. Nói đoạn lăn cười khoái chí rồi tiếp tục. Nói thiệt nha, mày với ông quen nhau á, sao mà dòm nhau dữ vậy? Luo hơi ngượng trả lời thì có quen gì đâu, hồi chưa tao gặp ông lần đầu mà, tòng ấy lục bình xém té, ông ấy chạy lại đỡ dùm tao vậy thôi. trời đất ơi, anh hùng đụng mình nón dùm mỹ nhân thích nha, cái con này. lành bấy giờ nghiêm túc nói, nay vậy chứ mà tao thấy bây giờ kháng chiến nguy hiểm quá, nhiều người chết rồi tù đầy nữa. nay thiệt là mình đóng góp gạo thóc tiền bạc, coi những nghĩa vụ của người dân, chứ mày mà lấy ông ấy về làm chồng a, tao xin can đó. Không sớm thì muộn cũng thành bà quá thôi. Lộ vẻ mạnh có phần hơi buồn. Đã có tính gì đâu mà mày nói kỳ quá vậy. Lan vào lùa ngồi nói chuyện được một lúc thì bỗng một chiếc xe hơi bóng đoáng chạy đến rồi dừng trước cửa quán. Tại trên xe một người thanh niên điển trai, lịch lãm trên người mặc một bộ vest sang trọng. Trên đầu đội chiếc nón nỉ bước xuống. Nhưng trái với vẻ bề ngoài sáng nắng anh lại có một tình yêu vô cùng kiêu ngạo và ngách dịch. Và mới bước xuống xe Đã quát mắng đám người làm tội nghiệp đi theo Hầu một cách không thương tiếc Lan nhìn ra Dường như cô nhận ra đó là ai Mới quay vào nhìn đùa Ê hình như đó là cậu năm Tô đó Còn ông Hương cả hoàng cái kia Giáo nhất cái xứ mình luôn Ai mà vô vào nhà đó làm dâu Thì như chuột sang hũ nếp đó Lủa bên trong cũng nhìn ra Cô không vội đáp lời Lan Mà quan sát một hồi Thấy thế, thế độ ngách dịch của hắn câu biểu môi Nghe nói trên Sài Gòn hắn khét tiếng ăn chơi Đâm đầu vào nhà đó là tự tìm cái chết chứ xứng gì Lúc này Nam Tô bước vào trong quán rồi gọi lớn: Bà Chín đâu? Ra đi biểu coi Dạ, thưa cậu hai mới tới Bà vào kiếm cái khăn nào cho tôi lâu giày coi, lẹ lên Dì Chín quay lại lục giặc chen lấy cái khăn mà bình thường diễn hay lâu đồ đạc đưa cho cậu Nam Tô nhăn mặt tỏ rõ sự khó chịu Khăn gì mà dư phát ớn vậy hả? Ha? Lấy khăn khác đi Dạ khăn này tôi mới vò đó cậu Cậu thông cảm tôi chỉ có mỗi chiếc khăn này Nam thủ nghe vậy thì nổi cáu, Giờ hắn bắt đầu ngó nghiêng chung quanh Cuối cùng cặp mắt dừng lại ở cái khăn dần vắt trên cổ của dì Hắn giật xuống làm cho dì bối rối Ơ cậu hai Tôi có mỗi chiếc khăn đó để lau mặt đó Cái mặt cậu bà đáng giá bằng đôi giày tôi sao Nói rồi hắn lấy chiếc cần cuối xuống lau chiếc giày dính buồn đất của mình một cách ngang nhiên cuối lòng bột hồi hắn vứt cây khăn đi rồi gần giọng hỏi bà biết hôm nay tôi đến đây là làm gì rồi chứ dạ cậu thông cảm chồng tôi ông ấy đi gần bữa là kinh giang chẳng hai ba bữa ông ấy về có tiền tôi đem qua nhà cậu liền tôi không có cần biết ông ấy đi đâu tôi chỉ cần biết hôm nay tôi phải thu đủ nợ di chín nhìn cậu năm mếu máu văn xin nhưng xem ra vô dụng hắn ra lệnh cho đám gia nhân từ bay vừa đem hết đồ đào khiên lên xe Cho bữa nay bà khỏi bán đi Dì chín năn nỉ nhưng bị hắn đã lăn quay ra đất Lăn vào lùa nãy giờ cũng nghe được toàn bộ câu chuyện Vội chạy lại dìu dì chín Nằm tù quay qua thiết lụi thì thay đổi thái độ ố em tư lụa Còn điển chủ hay huynh về không Không ngờ lại được gặp em ở đây đấy Em tránh một chút nha Anh giải quyết xong vụ này Anh mời hai em lên xe Mình tự chụp quán xá đàng hoàng để thông chuyện nha chứ chỗ buồn lấy như vậy hả, làm sao xứng đáng với em. Lửa nghe vậy thì đáp lại giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mà sâu cay. Anh cứ việc mà đi tới mấy chỗ quán xá của anh, chứ này mới không phải là chỗ của anh đấy. Nói gì mà nghe nặng lời dữ vậy chứ. Nam Tô ráng ráng điệu đắng thương, sau đó ngั้น kết lời hỏi thăm đến cha mẹ của Lửa như thân thiết lắm. Lửa nghe giọng điệu đạo đức giả của hắn mà không khỏi cảm thấy khó chịu. Bà má ngày tôi làm gì có chuyện gì để nói với anh thôi anh đứng xa dùm tôi một chút, Mặt công một hồi đỡ làm gì trái ý anh, anh nổi nóng, đã tôi lăn cù ra thì tội nghiệp cho tôi. hắn lúc này hơi bí chất câu nói sâu cay của lụa, đoàn quay qua dì chín quát lớn và đòi bằng được khoản nợ. thế cảnh dì chín bị ức hiếp lụa không chịu nổi, cô bước tới đỡ dì chín ngồi trên ghế, nằm tù thế vậy có vẻ khó chịu. em tư hà, xin em đừng làm khó tôi, đây là món nợ của bà chín không liên quan gì tới em không liên quan. nhưng tôi không thể chớm mắt nhìn người khác khổ như vậy trước mặt. vậy thì người khác khổ em sẽ làm gì? tôi sẽ trả nợ cho dì chín cái gì 13 đồng bạc đông dương cộng với năm dặn lúa chưa tính tiền lời. một lời tôi nói thì chín ngựa khó theo. một lát anh cứ qua nhà tôi liếc hết tiền nợ cả gốc lẫn lời không thiếu một xu và đem theo giấy nợ đó. nghe vậy tên năm tôi điểm tĩnh ra xe trở về. trước khi đi hắn còn ngoái lại nhìn rồi cười lên một điệu cười cướp nhà. Kiểu như là rồi em sẽ thuộc về tôi Cần lúc đó trong căn nhà Căn cứ ở trong rừng Ba Hoàng nằm võng đưa quan đưa lại Nhất lại khoảnh khắc tình cờ gặp lụa Sau đó ngồi dậy hút thuốc Xong rồi lững tưởng bước ra ngoài mé sông Tình cờ bắt gặp tài đang Mài mảnh sắt thành chức lược Anh hỏi Chị không ngủ làm gì vậy Thái Em không ngủ được em nhớ vợ con quá Nên là làm cây lược này cho nó Sao anh không có tranh thủ ngủ đi đêm qua em thanh thức quê lắm, cần giáng nghem trực các xong thì còn thức làm việc. Anh ba, đêm nay mình đi cả đêm lẫn đó, anh cứ không ngủ được. Anh ba không nhớ ai hả Ba Hoàn liền chớp mắt rồi lẳng tránh và bước đi chỗ khác. Từ đó lộ qua nhà Dì Chín mang theo gạo và cá lóc. Sau khi nghe tin Dì Chín chị bị bệnh, cơ đầu sẽ đập trong sân, sau đó bước vào nhà dự gọi. Dì Chín ơi, Dì Chín nằm trên giường giọng run rầy. Ơ lụa hả con Dạ con mua đồ đem con nấu cháo cho gì? Đêm hôm khuya khuất như vậy Con còn qua đây cho mất cơm. Tại hôm bữa giờ con thế gì chín bị bệnh Đâu có buôn bán được chứ Nên con mua cá lóc con nấu cháo Dì chín trầm giọng xuống Về buồn đáp Con đã trả nợ cho gì, Giờ con phải lo cơm cháo cho gì nữa Dì cảm ơn Cháu đi gặt về dì sẽ gom tiền trả cho con Lồi lấy tay xoan lưng Cho dì chín một cách chịu mến Cô bảo, dì ơi, dì cảm ơn con ngại lắm, còn có giúp được gì nhiều đâu. Thôi dì cứ lo nghỉ ngơi nha, dì lo dì cái chuyện trả đợi cho con. Dì chính nhìn lụa với ánh mắt đầy ánh nấy, đổi thế vậy tiếp tục vút ve vào lưng của dì. Thôi, dì nằm xuống nghỉ ngơi đi, con sẽ đằng sau nấu cháo nha. Nét xong thì lụa bước xuống giường cầm mớ đồ đã đem qua và bước ra sau nhà vò gạo. Cô lấy gạo bỏ vào nồi và đi ra sẵn vò nước. Trên đường đi bỗng nhiên cô vô tình đụng phải một người Trong đêm đen tĩnh mịch như vậy Nhưng Lũ vẫn nhận ra đó là anh ba Ba Hòa vội vàng xin lỗi tôi xin lỗi cô có sao không Dạ em không sao Tại đang đi không lo nhìn Ba Hòa nhìn vào nội gạo lúc này Anh vẫn chưa biết cô gái kia chính là Lũ Nơi đoạn anh nhau mắt nhìn vào gương mặt của Lũ Đang bị màn đêm che tối Sau đó anh nhận ra Ồ Lũ hả Lụa tí do vì nãy giờ đã biết người kia là anh ba Nên chỉ cười hiền rồi đáp Ồ anh làm gì ở đây vậy Ờ anh đi gánh nước dùng thím chín Mà anh là gì của dì chín Ờ tôi vì chú chín là người cùng quê Nghe tin thím chín bị bệnh tôi ghé thăm Sẵn tôi gánh cho thím mấy thùng nước Cô lụa qua đây chi vậy Dạ Tại em hay dì chín bị bệnh Nên em qua đây nấu cháo cá lóc cho dì ăn Còn cô lụa chăm sóc Cho thím thì còn gì bằng nhảy Lụa chưng ra dáng vẻ ngạnh ngùng Trước mặt cô nếu là người khác Thì chắc chắn lụa không cảm thấy ngại Tới mức độ này Thế nhưng vì đây là anh ba hòa Người cô thầm để ý Thành ra cảm giác rất khác biệt Tuy ngoài miệng khiêm tốn trước lời khen Của anh ba nào vậy Thế nhưng trong dạ thì cảm thấy vô cùng thích thú Không có gì đâu Tại hôm rồi em không có đi học Chả là có việc gì làm cho nên em vòng qua xóm Coi có ai cần thì em phụ Về lại thì nhà dì chín cũng đơn chiếc nữa Ba hoa nhận lấy chiếc khăn rằn trên cổ chậm chậm mồ hôi Rồi nói với một giọng điệu ấp ống Thôi, cô lụa ở lại chơi, tôi có chuyện phải về Lụa đứng lên trên tay trái và phải vẫn cầm nồi gạo Và còn cá lóc chưa mẩn Nhìn và nói như muốn níu anh ở lại Ủa, anh ba phải đi rồi sao? tèm tưởng anh ở lại chơi Sẽ đem đằng nấu cháo cá lóc mời anh ăn luôn Rồi tôi, tôi cũng muốn ăn cháo can lấp Nhưng mà bây giờ tôi có chuyện gấp để hôm khác nhé Nếu rồi bà Hòa quay lưng đi thật nhanh Như để cố chạy thoát khỏi cái sự ngại ngùng của mình Lộ trong này cũng đứng nhìn theo bóng lưng của anh Cho đến khi quất dần trong màn đêm rồi mới bắt đầu ngồi xuống mẩn cá vò gạo Sáng hôm sau một chiếc xe hơi trắng đất tiền nhất bấy giờ chạy đến đầu trước cửa nhà điền chủ Hải huynh, Gia nhân nhà lộ bước ra đón Từ trên xe bước xuống là năm tu Hắn vênh mạch nói với gia nhân kèm theo một vẻ trịch thượng Vừa nói với ông bạch chủ có ba má của tôi Ông bà Hương Cả Hoàng đã điền chủ sứ này ghé thăm Anh gia nhân gần đầu chạy vào trong Bước trên xe xuống tiếp theo lúc này là vợ chồng lão Hương Cả Hoàng Lừa đứng trong nhà nhìn lén ra cô đã thấy Cô nhanh trí chạy vào nấp vào phía sau cửa buồng Để tiền nghe ngóng tình hình mà dễ bề ứng phó Vì ngay từ đầu coi đã vô cùng ghét tên công tử này Nhưng ngặt nỗi hôm nay Hắn ta rất cha má tới đây nói chuyện Cho nên lộ cũng thường hiểu ý của hắn muốn gì Anh gia nhân dẫn đàn cổng mở rộng cánh cửa cho xe chạy vào bên trong Người gia nhân cúi đầu bảo Dạ con kính mời ông bà và cậu vô nhà Sau đó cả ba người bước vào bên trong Ông hưng Cả Hoàng nói với vợ chồng bác Hai Huỳnh Chào anh chị Bác Hành Huỳnh cốt nặn dân nụ cười thân thiện à, Mời anh chị ngồi Hai bên ngồi xuống Mẹ của Lũ rót nước Sau đó cha Lũ vừa cười gượng gạo vừa bảo Không biết hôm nay có việc gì Dòng lại đến nhà tôm Anh chị đến công có báo chức Vợ chồng tôi e rằng đón tiếp Trên nắng nghét câu Ông Hưng cả Hoàng đếch trên ngang Cái đó anh phải hỏi thằng Quý Tử Nhà tôi đã trả lời anh chị Nó nặng nạc bắt vợ chồng tôi phải qua đây Cho bằng được mấy thôi Năm tố tiếp lời của cha Dạ thưa hai bác Lâu nay trên Sài Gòn con chỉ tập trung chuyện ăn nập Vừa rồi có dìm gặp em lụa Thì em lụa là người vừa đẹp người vừa đẹp nết Và hôm nay con đưa bà má qua đây Là để bàn với hai bác chuyện hôn nhân của con và lụa lụa từ bên trong khai tấm rèm cửa trong buồn nhìn ra nhớ mày Hai bác hai huynh bấy gió bên ngoài vừa nói Vừa đưa tay lên trước hướng vào những chung trà đặt trên bàn. Dạ, mời anh chị uống nước đã chứ. Cái chuyện hôn nhân là chuyện đại sự từ từ nói, trên đâu thể gấp gáp được. Nói xong, bác hành huỳnh nhìn quanh nam tô với một vẻ mặt đã quá dành với con người này, thế nhưng vẫn cố làm bộ sự hỏi. Mà cháu hai đây đi hợp trên Sài Gòn, có biết cả cầu hai sướng còn địa chủ điện chủ bay sung ở bạc liêu cũng đi hợp trên đó hay không? Nam tô không biết ít đồ. Bên cười nói một cách ngây thơ à, Dạ biết Cần biết dành chứ Bác Hay Huỳnh giọng nói ẩn sâu miềm mai à, Vậy nga, Nghe nói cậu ngay sướng đánh bạc nhảy đầm khét tiếng Ở Sài Gòn có phải không cháu năm tổ xỉu mặt xuống Ngày nhiên đã nhận ra ý móc mìa Của bác Hay Huỳnh anh ta bảo Dạ tại vì con chỉ lo tập trung ăn nọc Con không có để ý Cần cũng chỉ nghe đồn vậy thôi Bác Hay Huỳnh nhìn vợ chồng ông cả hưng hoàng Anh chị thật có phước mới sinh được quý tử như cháu đây Nam tô nhìn qua nhà ngó như một hồi rồi hỏi Ồ mà em lộ đâu giờ hai bác Dạ thưa anh chị là con lộ nhà tôi Nó có việc qua thăm ông bà ngoại Ở bên Tân Hiệp Tiếc quá Phải chi anh chị cho gia nhân qua đây báo trước một tiếng Nam tô hiện rõ vẻ ngạc nhiên Sao kỳ vậy Hồi sáng con cho người qua đây hỏi và biết chắc Em lộ hôm nay có nhà mà À thật là xui rồi Bên nhà ngoại nó sáng nay có việc hồi em mới nãy sẵn có dịp Nó theo ruộng của bà ngoại nó về bên đó sáng nay Thế vậy cả ba người thất vọng Từ giã vợ chồng Hải Huỳnh trở về Bực dần đến sân Ba người gặp lành đang đạp xe Từ đâu chạy vào trong sân Lành cũng không quên gật đầu chào người lớn Rồi lùi xe ra ngoài Bà Hưng cả nhìn theo và quay qua và Vừa cười vừa nói với Nam Tô Con này chắc là chị của con lộ Nhìn cũng đẹp gái quá ha Giả đống dưới má Đây là con lành con chị lụa đó Nhưng mà con lụa đẹp hơn Ông hưng Cả chỉ cây tay trước mặt năm Tô Như đang thể hiện vẻ trách móc Tao cũng không hiểu nổi mày Thiếu gì gái chứ Sao mày lại ưng con gái nhà này Tao nghe đồn thằng Hai huynh này nói theo kênh mạng đó năm Tô ngạc nhiên như là không tin Thiệt vậy sao Con đi học trên Sài Gòn con đâu biết đâu Bà hưng Cả vừa câu mày Chống nạnh vừa trả lời con Nếu mà đúng như vậy cơ ngày ở tù một công đó con. xong rồi cả ba người ra xe, riêng tên nằm tù đứng lại nhìn vào trong nhà nghĩ người đang chiêu một hồi rồi cũng lên xe ra về. trong nhà vợ chồng bác ngay huỳnh nhìn ra lộ, cho đến khi bóng của họ khuất dần, lùa từ trong buồng bước ra nói: con cảm ơn cha má để không cho con gặp mặt mấy người đó. lúc này lành cũng từ sau dừng xe đạp ở sân rồi bước lên. ông bà hương cả họ qua đây làm gì vậy thiếu má? Họ tới để hỏi con lộ cho thằng Nam tu. Trời đất ơi! Cái thằng đó khét tiếng ngăn trợ Sài Gòn. Nó với thằng hai sướng con ông Đại điện Chủ Bảy sung Xuân đó, là một cặp công tử lục tỉnh ăn chơi. Để nối mấy công tử Sài Gòn về nế đó ba. Dì hai huỳnh thở dài. Vậy mà nó dám xuyên suốt là lúc nào cũng chỉ lo học. Cái thằng này ghê thiệt đó. Lộ lốc bây giờ giọng điệu cầu xin cha của mình. Cô rừng rừng lộ vẻ không muốn. Ông đó, ông ý tiện lắm đó ti ma. Tiêu ma đừng gả con cho ông hay con không có ưng đâu Đâu rồi Tiêu ma Con lụa mà về làm dâu nhà đó coi như tiêu đời đó Trời đó lụa với cái áo bà bà đỏ Đến quán dò chín Để ăn chè chuối như thường lệ Tình gỡ gầm Ba hòa đang ở đây Hai người vội vàng ngại ngùng Cuối cùng thì anh đành phải đi vào Trong nói nhỏ với dì chín một điều Rồi nhanh chóng rời đi Lúc dì chín bưng trẻ cho lụa cô hỏi Ủa dì chín Anh ba tiếng hồi nào mà thích con tới anh đi lẹ quá vậy? Thằng bà nó tới từ sáng Hết đi ra rồi lại đi vào lóng ngà lóng ngắm Ăn hết ba chén trà là con Lộ nghe vậy thì không khỏi bật cười Tôi nhìn theo bước chân của anh đi Sau đó cô quay qua nhìn cái giỏ đệm bằng trên trên bàn Tôi gọi với theo bóng lưng của anh ba Vì nghĩ rằng anh đang quên đồ do đi vội quá Ý anh ba Sau đó cô vội nói vọng vào trong viết gì chín Dì ơi, hãy nhớ anh để quên đồ ấy dì á Nó không có bỏ quên đâu là đem tới cho con, nhà dì gửi cho con hồi sớm tới giờ đó Còn vừa mới tới là nó đi ngay Vừa nói gì chín vừa cầm chiếc giỏ đưa cho lụa Đó nhìn thấy nhìn khẽ vào trong giỏ Ra đó nhìn ra ngoài sân hướng bà Hòa đi và cười nhẹ Từ đó sau khi tắm rửa cơm nước xong Lộ vào trong phòng mình lấy chiếc giỏ cho ra xem Mà rõ ra điều đầu tiên có thấy là một bó hoa lục bình tím Để gói cẩn thận trong tấm lá chuối Để cố định bởi một sợi dây lát Cô cầm bó hoa lên mà người sau đó gửi thích thú Trong bó hoa được kẹp một bức thư Cô lấy bức thư và đặt bó hoa lên bàn Nội dung của bức thư Em tư Trước khi viết thư này cho em Tôi đã nghĩ ngợi nhiều đêm liền Ngay về lúc mình gặp nhau trên đường Rồi mình lại gặp nhau ở lớp học Sau đó tình cờ gặp nhau ở nhà dì chín Thưa thiệt lòng tôi là tôi cứ nhớ hoài về em. Một người con gái xinh đẹp, giàu sang nhưng có trái tim thấu cảm với nhân hậu. Thương và giúp đỡ người nghèo. từ giờ đó tôi cứ nghĩ về em. Ngày qua ngày rồi đêm lại đêm. Tôi nghĩ đến lúc mình cần phải thổ lộ tình cảm với em rồi tôi thương em. Lừa đồng lá thư xong cô cười nhẹ ngùng rồi sau đó cầm lá thư ép vào ngực. Sáng hôm sau có hai cán bộ cách mạng đến nhà lụa. Một trong hai người không ai khác chính là bà Hòa bắc Hành Huỳnh ban lộ Sau khi mời họ vào nhà ngồi xuống uống nước Sau đó ông Hành Huỳnh nhìn hai người họ Và nói bằng ánh mắt như đang cười Đồng góp cho kháng chiến Là nghĩa vụ của mỗi người dân Có gì đâu mà các chú phải đến tận đây Vùng này tuy nghèo lánh Giặc pháp ít để ý Thế nhưng không phải là không nguy hiểm Bà Hòa nhìn bắc Hành Huỳnh Sau đó nói với một sự chân thành Xã thưa xin bác đừng có lo Sẽ đóng góp của gia đình bác cho kháng chiến vô cùng quý giá Và không chỉ đóng góp thóc tiền bạc Mà bác còn cho mấy người con của bác tham gia nữa Nơi đoạn bác hòa lễ từ trong chiếc bị tre Mang theo một tờ giấy ký tiêu đề bằng mực đỏ Với những nét chữ được viết vô cùng nắn nót thể hiện sự trăng trọng Sau đó anh đứng lên từ từ Cuối người đưa cho bác hành huynh với tất cả sự kính trọng Dạ thưa bác Một lần nữa con xin thay mặt ủy ban kháng chiến. Xin trân trọng cảm ơn gia đình bác. Bác Hai Huỳnh thấy vậy thì cũng đứng lên. Sau khi bác Hai nhìn tờ giấy một lúc. Thì đã đóng hết được nội dung. Bác Hai Huỳnh cười sau đó gấp lại nhìn bác Hòa và Thầy Tư rồi bảo. tôi cũng chân thành cảm ơn ủy ban kháng chiến. À thôi vậy. Công thức giờ cơm. Thầy Tư cho hòa ở lại dùng bữa cơm nhé. Bác Hòa vui vẻ trả lời một cách thẳng thắn. Dạ thưa bác. Hồi sáng giờ con đi sớm cũng chưa có hột cơm nào trong bụng Thiệt lòng con cũng cảm thấy đói rồi bác Vậy thì thầy Tư với cháu ngồi chơi một chút Tôi xin phép vào trong coi cơm nước tới đâu Lan ơi, Lan ơi Ở trong lũa vén buồn bước ra Cô giải thích Dạ chị đi làm sớm rồi tí Bà Hòa và lũa nhìn nhau rồi quay qua chỗ khác một cách ngại ngùng Bác Hành Huỳnh từ nãy đến giờ nói chuyện và ngó bộ Thì đã biết được tình ý của lũa và bà Hòa Và như để tạo điều kiện cho đôi trẻ có thời gian Bác Ngài Huỳnh đẩy ra ý định trong đầu Rồi Thầy Tư ra sau là để bỏ lại hai đứa trẻ Nên là làm Bác Ngài Huỳnh nhìn Thầy Tư rồi vào Vậy còn coi Trâm thêm nước cho Thầy Tư và Ba Để tía giờ đằng sau giận thêm làm mấy con gà đại khách Thầy Tư Thích được cái đám mắt của Bác Ngài Huỳnh Thầy cứ cười thích thú Sở đó đáp ra kiểu hợp tác ân ý Anh cho tôi đi với à, Sẵn cho tôi xem mấy con gà trọi của anh Nét xong cả hai người đi ra đằng sau Bỏ lại lụa với bà Hòa ở lại Lụa đưa tay xuống cầm bấm trà rót vào cây chung đằng cạn của bà Hòa Sau đó nhìn anh với ánh mắt chiều mến Đổi lấy trong tuổi áo ra một cọng dây đeo tay Trên mặt là một cái lục lạc dưới vào tay bà Hòa mà không nói gì Tất cả những điều tâm sự đều gửi gắm qua ánh mắt này Lúc này từ bên ngoài bụi cây đối diện nhà bác Anh Huỳnh Tại vợ tỉnh đang ngồi kinh chứng xem có mật báo thâm tính của địch chung quanh đây không Cốt là để báo động cho ngay cán bộ cách mạng Ở trong và bảo vệ an toàn cho họ Trường hợp là anh Ba Hòa và Lùa sau khi nói chuyện được một lúc Thì cũng bước ra trước cầm Ba Hòa nhìn Lùa bàn tay anh nắm bàn tay mềm mại của Lùa Anh sắp phải đi công tác xa Em chở anh về nhé Lùa nghe tới đây thì vẻ mặt coi có chút buồn Còn nhìn anh rồi dặn Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe Trời tài vật tình thấy từ xa con đường có một chiếc xe màu trắng đang chạy tới Hai thằng bèn giả tính cả gáy na lớn thông báo cho ngay người bên trong Bà Hòa nghe vậy vừa nắm tay cột lùa, Giả đó ôm chậm lụa trong lòng Khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh chóng Anh đi nha, em dáng đợi anh Nên rồi thầy tư bà Hòa tài vật tình nhanh chóng rời đi Trước khi chiếc xe màu trắng đó kịp tới Lộ cũng nhanh chân bước vào trong nhà mất hút Tên nằm tù ngồi ngoài xe quan sát Trước nhà của Ngài Huỳnh Một hồi lâu không thiết động tính gì hắn nếu mày lái chiếc xe trắng Sau đó rời đi Từ đó trong chín khu Ba Hòa thấp đèn dầu Ba Hòa cầm chân vòng thêm một lúc thật lâu Sau đó nhớ lại lời của Lộ đã nói Em tặng anh chiếc vòng Có mặt đỉnh kinh lục lạc Để chúc anh mãi mãi Là tiếng gọi đánh thức mọi người Cùng đi theo con đường dành lại độc lập Em thương anh nhiều Bà Hòa nhìn xa xăm bất giác nở một nụ cười Anh đeo ngay chiếc vòng tay đó Chỉ có điều tháo cái lõi của lục đặc ra Vì không thể phát ra tiếng ồn ào khi làm nhiệm vụ được Cũng trong tối đó Bên nhà bác Ngài Huỳnh Cả ba người là lụa vào hai vợ chồng bác Ngài Huỳnh Đang ngồi tỉ tiểu trước nhà Bác Ngài Huỳnh nhấp một ngụm trà đặt xuống rồi bảo Thì cũng thấy tặng bà Hòa lật thẳng nghĩa khí Vì dân vì nước Có trông như vậy cũng đường đáng tâm trầm Ý của nó qua thư của thầy tư cũng đã nói hết rồi Nói đoàn bắt điện thờ dài rồi nói tiếp Làm cha mẹ thì tía má không yên lòng Vì đường của nó đi giữa lành tên mỗi đàn song với nó còn phải chịu cảnh xa cách Chỉ kể nếu không may mắn con sẽ bị nửa đường gãy cánh Thiệt tình là tía má không muốn gà con cho nó chút nào cả Lượm rơm rơm nước mắt rồi nói Nói như tía má ai đi con đường vì dân vì nước cũng không có gia đình sao Con à Tìa con nói như vậy là để con suy nghĩ thiệt hơn thôi Bác Hay Huỳnh ngồi trở lại ghế Sau đó đặt hai tay lên bàn Bắt sát nhìn ra khoảng sân phía trước nhà rồi bảo Con cũng biết Ông bà Hương cả Hoàng cũng đang ngò lời hỏi con cho thằng năm Thô Cho đã đảm bảo cả đời con ngồi trên rung nụa Tìa à Con không còn có nhung lụa đó đâu Vì nhung lụa đó con phải sống là con người đổi bại Sếng hai Huỳnh cũng nghẹt ngào nói với con gái chuyện này hệ trọng cả đời, có suy nghĩ cho tương lai các con sau này nữa chứ. Lụa nghe vậy thì tiếp tục khấp cô sà vào lòng của má mình và ôm bà. Si hai huỳnh thấy vậy nhìn xuống ánh mắt đăm chiêu, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại nét bình thản nói với lụa: "Tiểu má đã cho con quyết định rồi, con cứ an tâm nín đi." Trong chiến khu lúc này đang diễn ra một cuộc họp riêng giữa đồng chí Ba Hòa và các đồng chí cấp trên về việc hôn sự của anh ba. Có một chút tranh cãi nhẹ giữa hai người Đồng chí cấp trên nói Về nguyên tắc Thì đồng chí nên cân nhắc kỹ Ông Hai Huỳnh là người yêu nước Nhưng dù sao cũng hạn chế nhất định của giai cấp Trong cái đó đồng chí đảm nhiệm vụ cốt cán Đồng chí suy nghĩ lại kỹ đi Ba hòa nhìn đồng chí cấp trên rồi bảo tôi lấy vợ chứ đâu phải lấy ông Điền chủ đâu Và lại tổ chức cũng đã thừa nhận Ông Hai Huỳnh là một người yêu nước Còn cô Lụa là một người đức độ Luôn giúp đỡ người nghèo mà tôi lấy vợ chưa có phải thành lập chi bộ đâu, đồng chí cứ báo về lại cho thường vụ xứ ủy là yên tâm. Đồng chí cấp trên nghe vậy thì biết ý bà hòa đã quyết, một phần cũng vì lòng việc chung với nhau, nên anh ta còn lạ gì. Một khi đã quyết chắc như bần thạch, anh ta nhìn bà hòa nói với vẻ bảy phần bất lực, ba phần còn lại cũng y trang. Thôi được rồi, y đồng chí đã quyết tôi không còn gì để nói. Bà tôi về kỳ này chắc sẽ bị kỷ luật Vì cái tội lần nào đi thuyết khách Cũng vô thật dụng hết cả Né xong cả hai nhìn nhau cười khoái chí, Hứa hẹn đêm nay mai Sẽ có một trầu nhậu thân mật Anh em trí cốt Trong khi đám cưới diễn ra Đã cũng đừng tạm gọi là bữa tiệc Độc thân chia tay sự tự do Mấy ngày sau Trong chiến khu của bà hòa ở U Minh Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức Với sự góp mặt của đồng chí Trong chiến khu của anh Và vợ chồng bác Hay Huỳnh là cha mẹ của lụa Bên phía nhà của bác Hay Huỳnh Năm tù ngày nào cũng đến để dò la tin tức Bữa đó năm tù cũng đái chiếc màu trắng đến ngày ngắm Bất chợt gặp một cô gái đi chợ về ngang Hắn ngoắc cô gái lại hỏi chuyện Cô gái với một vẻ mặt e dè nhìn hắn rồi bảo Dạ con chào cậu Năm Bên tử là ai sao Dạ cậu Năm con ông hưng cả hoang Giỏi Cho Năm các nè Hắn và thằng Vấn Đề Đã thể cho tôi biết Mấy bữa nay cô lụa đi đâu Dạ cô tư lụa cô đi đâu Dạ cô đi lấy chồng rồi Sau đó cô gái vội lấy tay che miệng Hắn ta suy sụp như không tin vào thay cửa mình Phương chốc hắn hóa điên là vào bóp cổ cô gái kia Hắn lên gần điền tiết Một chút nữa thôi coi như hắn đã cho đi đời một sinh mạng vô tội Nếu như không có một người đi ngang qua đường hô hoán lên Làm cho hắn thức tỉnh Hắn buông tay dài trong vô thức Không để ý đến cô gái kia Sau khi vừa thoát thân Cô tập bà Trần bốn cẳng chạy mất Lúc này hắn Cũng với tâm trạng vô cùng tuyệt vọng Hắn đấm vào đầu sen đến nỗi bầm cả tay Đến hồi đau quá Hắn biết sự tỉnh dưỡng này Nam thù ngồi bệt xuống đất Mặc kệ bộ đồ trên người đang có bị đất đá Ngoài đường làm cho dơ đi Hắn bây giờ mặc kệ tất cả Sau đó hắn ngửa cổ lên trời Rồi quát lớn Tạo thể sẽ trả mối thù này Sẽ chả bằng được mới thôi. Đêm đó ông Hương càng hoàng đi xem đơn ca tài từ về, Trong người ngạc ngạc say. Ông đi loạn trọn chân nằm đá chân chiêu. Vừa đi vừa huyết xáo. Những người tàn ác thường hay sống thành thơi. Đi đến một đoạn bóng ông nghe tiếng bước chân của nhiều người. Nghe tiếng phình phịch đều đều như có một nguyên một đoạn rất đông đang đuổi theo ông vậy. Ông quen lại nhưng không thấy ai. Sau đó ông lại bước tiếp. Được vài bước ông lại nghe những tiếng bình bịch Của chục bước chân người đang đuổi theo Lúc này ông hưng càng cảm thấy vô cùng bực bội Hào hứng vui vẻ trong buổi đi xem hát nãy giờ bỗng chốc tan đi Ông nghĩ thầm trong bụng Bà nội cha nó Cái đám con nít nhà ai ban đêm đi phá làng phá xóm Ông mày quen lại mà thấy đứa nào Ngày mai ông về ông gô cổ như chúng mày Né xong ông hưng quen lại phía sau Với một vẻ mặt vô cùng tức giận Thế nhưng vẻ mặt giận dữ đó cũng không được mấy giây. Là bởi vì sau lưng ông bây giờ là một đám người trường độ 13 người. Già có, trẻ có, gái có, trai có, còn nít, bà bầu cũng có. Tất cả họ, người không có đầu, người cụt chân đứng không chân, có người mất tay, có người bị mổ bụng. Nhìn đứa con nít mặt mày trắng bóc như đánh cả tấn phấn. Con mắt xanh lè, cái màu xanh thường thấy ở diêm la điện. Hàm răng của tụi nó đứa nào cũng như răng cá mập tất cả bọn họ đều có một điểm chung mặc áo bà ba không đen thì nâu đó cũng là trang phục chung của tầng lớp bẩn cố nông và thêm một điểm chung thứ hai là ánh mắt của họ đều giận dữ họ nhìn ông ta một cách căm phẫn để chất chứa nỗi oán hận ngút trời ông hương cà cả thấy cảnh tượng trước mắt thì quá kinh sợ ông cầm cây gậy lên bỏ chạy thục mạng đến một cái ổ gà trên đường bị vấp té đập mặt xuống đất chắc có lẽ do trời tối quá nên chấm mất tầm nhìn. Ông Hưng ngất xỉu với tư thế úp mặt xuống đường. Đến khoảng độ 12 giờ đêm, ông mới nhăn mặt tỉnh dậy. Từ từ ngồi dậy trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Ông tiếp tục đi về nhà trong vô cùng vệt mỏi và kiệt sức. Đến một đoạn ngang gốc cây đàn đầu làng, trẻ đồng phát hiện có mấy giọt nước nhễu trên mặt. Ông Hưng cả quẹt thử người xem thể thấy mùi tanh tanh. Nghe bổng chắc là máu của con chim nào đó bị rắn cắn trên cây. Ông không nghĩ nhiều nữa định bước tiếp. Thì một cánh tay người từ trên cây rớt xuống. Ông chưa kịp hết lên, thật lần lượt cái chân người, rồi cái thân người. Cuối cùng là cái đầu người với đôi mắt đỏ lỏm rớt xuống nhìn về ông. Ông thấy cảnh tượng đó thì lại tiếp tục bất chấp chạy, cái thân giã rời của mình lúc này. Ông quên hết tất cả sự đời. Bà Trần bốn cẳng quẳng cây gãy lên trời Và thuộc mạng chạy về phía trước Chạy được một hồi sau thấm mệt Ông vừa đi từ từ vừa thở Chạy đồng thấy bên đường Có một người non dáng là nam Đang đợi nón lá đi cùng chiều Ông đang một mình Mà vừa gặp ma nữa Nên có người xuất hiện làm trông cũng chấn tĩnh Ông quay qua thích người này Là một anh trung niên độ tầm 40 Ông liền cất tiếng Giờ này đi rộng về khuya giữ với chú em Người kết liền quay qua rồi đáp Dạ thưa chú Tại con lai dài với đứa đôi ngoài ruộng cho nên về muộn à Mà chú đi đâu về Có thấy chú có vẻ hoàng sợ quá vậy Ta đi qua đền ca tài tử Ở về ngang qua cây đa thì gặp ma ta sợ quýnh qua mà chạy thục mạng Tại đây hên thì gặp may Vậy hả chú Đúng rồi cây đa đó nhiều ma lắm Mà chú sao gặp có ghê không à Chả đã đưa ghê lắm ta thấy mà muốn tá hỏa tâm tình luôn đấy Trần người kia im lặng không nói gì thêm Ông Hường thì cũng không để ý Trần người kia quay qua Nói một nỗi im phăng phắc Ghê hả chú Nghe có giống vậy không Ông Hường thấy có điều gì đó lấn cấn Bèn quay qua tá hỏa Khi thấy cái đầu người rớt xuống Bóng cái thân người không đầu đó cúi xuống đụng cái đầu của mình lên trước mặt ông rồi bảo giờ con sớm nè Lại ra với con tiếp không chú Sau đó cất lên một tràng cười ma quái đám người lúc này cũng nghẹn dao vây quanh không trung và cười lên từng đợt ma mị. Ông hưng thấy vô cùng hoảng loạn. Chuyện này quá sức chịu đựng của ông. Giờ bao lâu nay ông sống ác với dân, hà hiếp tàn ác họ đủ điều, thế nhưng chuyện này vượt xa sức tưởng tượng của ông. Ông hưng càng ngất xỉu nằm bất động trên đường. Sáng hôm sau lúc mọi người đi làm đồng phát hiện xác của ông hưng cả hoàng đang ngồi trong tư thế quỳ ở gốc đan đầu làng. Một trong số đó hất này chạy về nhà ông báo tin đám tang của ông Hưng Cả Hoàng diễn ra trong không khí ảm đạm ai cũng nói với nhau là do ông đốt trước sự ác viên dân có đời Đông vua cho người ta lấy trộm thóc đuối của nhà ông mà cho người ta ở cốc đan đầu nàng mấy ngày mấy đêm không cho ăn uống kết quả là ông đã tức đi một mạng người mà dường như như không có chuyện gì sau đó còn nhiều vụ tương tự như vậy cho nên thời khắc này là lúc ông phải trả nghiệp cho những chuyện ác của mình thế nên mọi người không ai đến đám tang của ông đi ngang qua họ cũng cảm thấy rỗi rả gà sau khi ông Hưng Cả Hoàng mất bà Hưng Cả Hoàng bán nít tài sản của mình lên Sài Gòn để mua nhà trong chính khu của Ba Hòa ở U Minh sau khi đám cưới xong tối đó luo ngồi trên chiếc giặc tre và áo cho trùm Ba Hòa thì ngồi bên bàn trông đèn dầu viết báo cáo chợt luo liền la lên ôi da thế vậy Ba Hòa liền bỏ xuống chạy tới em có sao không Em không sao Thời khuya rồi Em đi ngủ đi anh viết xong cái báo cáo này chắc cũng trễ lắm Em giữ gìn sức khỏe cho thằng con của mình chứ Ờ Sao anh biết nó là thằng con Thì anh đang ưng cái thằng con trai mà Vậy nó là con gái anh không thương à Tầm bày thương chứ Cha gái gì thương hết Lùa cười nhẹ nhõm rồi đáp Em làm cũng sắp xong rồi Em đơm xong cái này là em đi ngủ Trời lùa lại la lớn Ây trời Cô bị kim đâm vào tay lần nữa Lần này bị kim đâm sâu hơn Nên vết máu của cô dính lên chiếc áo trắng của chồng. Bà Hòa thế vậy lo lắng Xuống tay mút chút tay của vợ Sau đó anh bảo Chạy một chút nha Nếu rồi anh chạy vào trong Lấy miếng bông gòn chậm vào vết thương Em giữ yên nha Sẽ chảy máu nhanh thôi Sau đó anh lo lắng nhìn vợ Em đi ngủ đi Đã nói đừng may nữa Em có thai vì ngủ sớm chứ Nhưng em chưa làm xong Thôi anh mặc vậy được rồi Em vào ngủ đi Rồi anh bóp tay bóp chân cho Nhưng bản báo cáo của anh viết xong chưa À chưa kệ đi Lần nữa em ngủ anh ra viết một chút xíu là xong thôi Phải lo cho mẹ con em biết trước chứ thế rồi anh dìu vợ vào trong cho vợ ngủ Khi như vậy dưới ánh đèn dầu Một đôi người đang hạnh phúc Với tình yêu đẹp đẽ của mình Nhưng hạnh phúc thì thường ngắn ngủi Tiếc thay cho một mảnh tình duyên ngắn ngủi Mấy năm sau, Lũa sinh thêm cho ba hòa thêm hai người con nữa, một trai một gái. Sau hiệp định Geneva 1954, một sáng mùa thu, lành đạp xe vào trong sân của bình sông buổi làm việc trên tỉnh, con gái của Lũa đang chơi ở trong sân bắn giao lên thích thú cây thích dưới ngay về. Lành nhìn nó cười nghiền, sau đó cất xe nằm vào trong. Bước đến chiếc xích đu trong sân, Lũa đang ngồi. Ngồi xuống cùng rồi bảo. Chị thấy em ở đây không ổn rồi Sao vậy chị Sáng nay chị thấy thằng Nam Tô chạy xe ngang qua chợ đó Sau khi em đi lấy chồng nó lên Sài Gòn đăng lính Mấy năm trời không có thấy nó đâu Đâu ngờ bây giờ nó làm ở ti cảnh sát tỉnh đấy Vậy nó có làm khó gì gia đình mình không chị Nó rất là hận em Lúc mới vừa đăng lính nó hay về đây Hỏi thăm về em Nó cần hận nó sẽ bắt chồng em Và cả nhà mình đi để biệt xứ Nó mới hả giận đấy lăn lắc đầu nói tiếp Sớm muộn gì nó cũng biết em ở đây đấy Chị lo lắm Tốt nhất là em nên đưa con em lên Sài Gòn ngay đi Trước khi lên Sài Gòn Lộ muốn vào trong chín cô để thăm chồng Vì bây giờ cô đã sành cho anh Thêm người con thứ tư là con gái Để con trai thứ hai Đứng bà hòa gửi ra ngoài Bắc ăn học Thế nhưng về sau này Khi Trường Thành vẫn đi bộ đội Nó đã hy sinh trong một lần tấn công Hôm đó lành dẫn sắp xếp cho lũa dẫn hai con đưa một chuyến xe đỏ để đi về U Minh gặm Ba Hòa. Biết được tin hôm đó lũa sẽ lên chiếc xe đỏ 184, sau nằm tù có cười cây mắt của mình nghe ngóng được tình hình. Hắn ngồi nghiên cứu kế hoạch, lấy chồng tuổi áo một cây viết, sau đó đến bên tường nhà chú treo cái bản đồ của vùng này. tay của hắn cầm cây viết chỉ theo đường sông mà biết chắc lũa sẽ đi qua đây. Hắn dùng đầu viết chỉ đến đoạn thì khoanh vùng chỗ đó lại để tính hành cho máy bay ném bom. Đến đó đầm chiều vào tấm bản đồ một hồi lâu. Sau đó gọi liên cấp trên của hắn yêu cầu hai chiếc trực thăng để ném bom vào chiếc xe đỏ của lụa. Tiểu nhân đến vậy là cùng và cũng thương thầy cho số phận của người con gái ngoan hiền, một lòng một dạ vì gia đình cho quê hương và chồng con. Thế là lụa mãi mãi nằm lại cúc sông đó cùng hai con của mình sau khi lụi chết được một tháng, trời đó nam tô đang ngồi biên tài liệu bên cửa sổ của ti cảnh sát đang viết thì bỗng nhiên hắn thấy một cơn gió thật mạnh thổi qua khung cửa làm cho những tập tài liệu văng lên tứ tung. hắn vội cúi xuống nhặt hết từng tờ một. sau khi đã nhặt được gần hết chỉ còn tờ cuối cùng thì bất chợn hắn cựng lại khi thấy một đôi bàn chân lấm lem bùn đất dưới lòng bàn chân còn có nước. hắn vội ngất lên trượt hoàng ngót tột độ Khi thấy đó là một cô gái mặc chiếc áo bà ba. Da rẻ của cô ta buồn xỉ như đã muốn rớt xuống đất tối nơi. Đặc biệt sợ hãi hơn đôi mắt cô ta đỏ tươi một màu máu và đang nhìn hắn đầy ai oán. Cô ta nói chuyện bằng cái giọng diễn vang như từ khói âm ti vọng lại. Trả mạng cho tao hãy trả mạng cho con tao. Tên âm tổ lúc này gương mặt đực ra, đôi mắt mở to nhìn chừng chừng. Hắn đứng hồn kinh nhìn ra hồn ma đó chính là lụa Chưa kịp làm gì thì ánh mắt của lụa trở nên sám xịt Hai bên trong mắt mỏ to và dần hiện lên những đường gân xanh Hình xoắn ốc như đằng mê hoặc năm tổ vậy Năm tổ lúc này không còn làm chủ được bản thân Tay của hắn buông thõng Từ từ làm đống tài liệu cầm trên tay rơi xuống đất Lúc này hồn ma của lụa tiến tới lại gần ghé sát vào tay của hắn Lấy cọng dây thừng treo cổ đi Hắn làm theo Hắn đi kiếm chân như là người bị mộng du Cứ từ từ tiến lại Cái chỗ tù đựng đồ rồi mở ra Lấy trong đó một sợi dây thừng Sau đó thì quay mặt nhìn về hướng cái cột trèo đang bắt ở giữa nhà Hắn lấy cái cây thằng Từ từ leo lên buộc cố định cọng dây Thành một sợi dây thòng lọng Hồn ma của lùa lúc bấy giờ Một lần nữa thì thào bên tai Mau lên Đưa cổ vào đi Tại nằm tù nghe sau sau đó thì đưa cần cù của mình vào trong sợi dây thòng lọng và đạp cái thang qua phía đối diện lúc này cơn đau do bị dây xiết cổ làm cho hắn tỉnh dậy hắn dãy rùi trong bất lực và sau đó những cái đập chân dãy rùi từ từ thưa dần rồi yếu ớt trước khi nhắm mắt từ giã cõi trần này hắn còn kịp nhìn thấy bộ dạng của lũ lúc còn sống chứ không còn bộ dạng kinh dị như lúc nãy Lộ hiện ra trước mặt hắn với bộ quần áo bà ba đó là bộ quần áo mà cô đắp mặc từ lúc bỏ mạng. mái tóc đen óng ả trên tóc quấn cài một đón lục bình màu tím, Lại hoa mà cô luôn yêu thích. Các mảnh của cô xinh đẹp dịu dàng, nơi cô đứng tỏ ra một làn hương thơm thoang thoảng vô cùng. Lỗ hiền dài trước mặt của hắn mặn cười nhẹ, sau đó thì kẹp biến mất theo sương khói ngay lúc hắn nhắm mắt để đời. Sáng hôm sau, một tên trùng sĩ chạy vào thì năm tô đang treo cổ. Hắn huy động tất cả lực lượng cắt dây. Cơn bàng của Nam Tô làm cho mọi người hoảng sợ vô cùng. Miệng hắn lớn như trước khi chết. Hắn phải chứng kiến một chuyện gì sảng ngay tuột đỉnh. Hai tay của hắn không buông thõng xuống như những cái sắc treo cổ bình thường, mà trong tình trạng hai tay chấp lại như thầm van xin một điều gì đó trước khi chết. Bên trong cái biệt thự ẩn nội thành Sài Gòn, bà Hương cả hoàng đang ngồi nhai trầu thì bỗng nhiên cứng lại lấy hai tay ôm ngực nhìn đang khó thở, hóa ra là bà ta đang nhai không phải là chầu mà là lá của cây trúc đào. Ai đã thay lá chầu bằng trúc đào từ khi nào? Bà ta từ từ ngã ra khỏi cây ghế đang ngồi, nằm xuống đất quằn quại trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Miệng của bà ta chào ra những đợt bột mép, trước khi liệng sạch trần thế. Bà cả hoàng lúc bấy giờ nhìn tiên lụa hiện ra xinh đẹp những cái cách mà tiên năm tô thấy trước lúc chết. Lùa còn tặng cho bà một nụ cười nhẹ. Đứng sau lưng lùa còn có một những người tá điện bị ông bà Hương Cả Hoàng bức ép cho đến bức đường cùng phải chết. Có lẽ lùa đã bảo oán cho những kẻ đã làm hại mình xong còn nhẹ nhàng biến mất theo sương khói cùng với những vong hồn kia. Cuối cùng bà Hương Cả cũng thất thở và rời xa cõi này. Cả nhà ông Hương Cả Hoàng đã chết một cách vô cùng tức tửi. À cũng là nghiệp mà họ phải trả cho những nghiệp ác mà họ đã gây ra với những người vô tội. đúng với câu đời người vẫn thường miệng với nhau, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. sau mấy năm kể từ ngày lừa không may nằm lại trên cúc sông này, co chiếc ghe chở gạo của ngày vợ chồng nọ đã trùng hợp đi qua cúc sông nên lừa đang nằm xuống. hôm đó tối trời. Vợ chồng đó vì đường đất thấm mệt cho nên định bộng dừng gã lại nghỉ mệt một đêm ở bến sông rồi mai mới đi tiếp. Nào khuya hai vợ chồng đang ngồi thì bỗng giật mình về nghe có tiếng động rất lớn ở dưới nước. Hai vợ chồng bước ra môi ghe thì thấy từ dưới nước phía xa có một cặp mắt hình tam giác. đò lòm đang bơi tiến lại chiếc cây lúa của họ. Khi nó bơi đến gần chiếc cây thì bỗng lao vèo cái đến chỗ môi ghe cách hai vợ chồng chừng 14. Thước. Đó là một cái bóng đầu chọc lóc Không có mắt mũi miệng Chỉ có đôi mắt tỉnh tam giác đỏ lòng Đang nhìn chăm chăm vào đôi vợ chồng nọ Cả người của nó ướt sũng Mà đen xí như nhấp lòng lộ Thứ chất dịch đen như là dầu nhớt. Nó nói với cả hai vợ chồng Hôm nay đủ ngày đủ giờ rồi Ta tới đây là để bắt hai đứa máy Thế mạng cho tao và con của tao Chuẩn bị nộp mạng đi Chị vợ thiết cảnh từng đó kinh hãi Mà ngất xỉu cả đi Còn anh chồng thì vội quỷ xuống Xin đồng tha cho vợ chồng tôi Vợ chồng của tôi nghèo lắm Hàng ngày phải chở lúa, chở gạo đi bán trên sông Xin đồng thương tình mà tha cho vợ chồng tôi Tha cho tự mày Rồi ai cho tụi tao đầu thai hả Nói rồi con ma ra dưa tay lên Định nhấn nước ngay vợ chồng Thế nhưng chưa kịp làm thì từ xa Một hương thơm vô cùng quyến rũ bay đến Sau đó thì xuất hiện một cô gái tóc dài xuân mượt Trên đầu cả một nhánh hoa lục bình Mặc bộ bà ba lụa đang bay từ dưới sông lên Còn mà ra lúc bấy giờ trở nên luồn cúi nạn thường Cô gái đó chính là lùa. Cô xuất hiện trên chiếc ke và nói với hai vợ chồng Hai người an tâm đi có tôi rồi thì nó không lắm giam gì hai người đâu Anh chồng ôm đi vợ cùng mình ngất xỉu rồi cúi này Lục quay qua nhìn con ma già rồi bảo: "Bây giờ mày muốn về tu cốt của mày yên phận không hại người nữa, tự tâm dưỡng tính hay là muốn khỏi siêu sinh?" Con ma già bấy giờ đáp lý nhí trong miệng: Dạ con biết đỗ rồi, từ nay về sau con hứa sẽ tu tâm dưỡng tính không có hại người nữa." "Biệt vậy thì tốt, cứ việc tu đi, đến thời điểm thích hợp tự khách sẽ đi đầu thay được thôi." Còn mà rằng ngay vậy thì cuối đầu lại lụa rồi biến mất xuống dòng nước lạnh. Anh chồng díu dích cảm ơn. Lụa nhưng mà nhìn tới nhìn lui không thấy lụa đâu, còn đã biến mất từ bao giờ. Số là sau khi lụa mất, dọa oán khí của cô vô cùng mạnh, trở về trả thù gia đình của ông Hương Cả Hoàng, nhất là thằng Nam Tu. Xuyên chút nữa thì cô đã hóa thành một con quỷ, không thể siêu sinh được. Thế nhưng cũng may hôm đó có một ông thể pháp đạo hạnh cao thâm. Đi ngang qua khúc sông nền lụa đang nằm Cảm thấy ẩm khí nơi đó rất lớn Ông Điền làm phép gọi hồn của lụa lên Giao chín một hồi Lụa đành thu trước pháp lực cao cường của ông thầy Lúc này ông thầy như để nhìn thấu được Vẫn còn một chút thiện căn bên trong lụa Ông mới ngồi xuống và nghe lụa kể về cuộc đời của cô Sau khi nghe xong Ông thầy cũng không khỏi xúc động Và đau lòng thấu cảm Ông quyết định giúp đội trục lại đối lầm Đang hại chết mẹ con của tên Nam Tu Bằng cách lịch truyền dạy cho cô một ít pháp thuật Diệt trừ ma quyền hại người Từ đó mà tích phước sớm ngày được đầu thai Hôm nọ có vợ chồng người nông phu Tên Đạt Tú nhà ở ven đoạn sông này vợ anh là chị Loan làm người chào đỏ Đưa khách qua sông Khuya hôm đó khoảng 3 giờ sáng Bóng có một người đàn bà khuôn mặt lạng mắt Nhìn như không phải là người ở vùng này Bà ta tới trước nhà của chị rồi gọi lớn Chị Loan ơi có nhà không Chờ đòi chờ gì đi chợ sớm là con ơi Lúc này thì anh Tú đang bận công chuyện nên không có ở nhà Trong nhà chỉ còn chị và con gái của chị Mới chỉ trừng 15 tuổi Tên là Ngường Chị Loan và bé Ngường đúc bấy giờ trong nhà Đang ngủ thì bỗng nhiên bị tiếng kêu giật ngược đánh thức Chị Loan trong đèn dầu bước ra mở cửa như mắt còn ngái ngủ rồi hỏi Ai vậy Đi đâu mà sớm quá chừng vậy Bà thím kia bắt đầu nói Chỉ khó chờ dùm gì ra chợ nguyện cái Có gì thì gì trả tiền cấp đôi cũng được gì đăng cấp lắm Sao ham công tiếc việc nghe tiền cấp đôi Chỉ loan mắt sáng rỡ vội bảo Dì đợi con một chút nha Còn vào lấy cái áo khoác giữa mình đi Mẹ Hương liền khéo tay của mẹ mình rồi bảo Đêm hôm khuya khuất như vậy đó Mẹ phải cẩn thận đó Coi chừng lừa gạt cướp bóc đó mẹ Lúc này con bé ngừng nói nhỏ xíu đủ cho ngài mẹ con nghe thôi. Nhưng không hiểu sao dường như bà tím đứng ngoài nghe được. Bà nói vọng vào. Tại gì có chuyện gấp nên mới đi chợ sớm mua đồ. Chứ không có đường gạt chi đâu. Con cứ yên trí đi. Chỉ Loan thì vô tư lắm. Nghĩ chuyện kiếm thêm được mớ tiền thì dù có dậy sớm đôi chút cũng không thành vấn đề. Người ta thường nói linh tính con người ta là điều khá chính xác. Con bé ngừng không hiểu sao cứ cảm thấy nóng ruột. Cái ý của nó là không có muốn mẹ mình đi chuyến này Thế nhưng chị Loan không hiểu sao Sau khi nghe lời của người phụ nữ đó Thế nhưng là bị thôi miên vậy Cứ nghe theo thôi Chị Loan khoác chiếc áo vào Thì cùng người phụ nữ đó xuống sùng và chèo đi Còn bé Ngường nóng ruột đi đi lại lại trước nhà Nó nhìn theo chiếc sùng của mẹ nó chờ bà kia đi Lúc này tự nhiên bé Ngường thêm mặt người phụ nữ kia ngoảnh đại nhìn Cái miệng cười một nụ cười vô cùng bí hiểm. Sau đó thì bỗng miệng của bà tăng ngoắc đến tận mang tay. Bé hưởng lúc này tá hỏa tâm tình gọi lớn với chiếc xuồng của mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ treo vào đi, quỷ đó mẹ ơi. Nhưng đã muộn một bước, mẹ cô thì vẫn treo mà chẳng để ý gì đến chung quanh. như là một người đang bị thôi miên vậy. Rồi nó bỗng thấy chiếc xuồng của mẹ nó treo dã ra hướng khác, không phải hướng đi đến, đến chợ Nguyễn. Mẹ hường lúc bấy giờ hoàng quá chạy qua nhà ngoại Nó gần Kêu ông Hoà lấy một chiếc xuồng khác chèo theo Hai ông cháu chèo đi theo hướng dẫn của hường Vừa đi vừa gọi tứ phía Mẹ ơi Mẹ ơi Loan ơi Loan, Loan Mày đâu rồi con ơi Cái như vậy cho đến chiều tối hôm ấy Hai ông cháu thất tiểu chèo ghe về Mà không gặp được chị Loan Cả hai ôm nhau khóc sợ Là giữ có chuyện gì rồi may Nhưng kỳ lạ thay là tầm khoảng 30 phút sau Chị Loan cháu ghe về với một trạng thái vô cùng bình thường. Con hưởng lúc bấy giờ trẻ đã ôm mẹ của nó. Ông ngoại nó cũng vui mừng để lúc cha và con mình bình tĩnh trở lại. Như để giải đáp thắc mắc, chị Loan từ từ kể lại. Lúc đó cháu được giữ sông thì bóng người phụ nữ đó cười phá lên. Chị Loan có vẻ khó chịu. Con cháu mệt gần chết mà gì còn cười ha. Người phụ nữ kia bỗng nhiên im bặt. Sau đó thì ngước mắt nhìn chị Loan mặt của bà ta đang bình thường bỗng hóa thành đầu bù tóc rối người ngơm thì ướt sũng như là bị té sông vậy đôi mắt của bà trừng với những đường gân máu đỏ thẫm cái miệng rách toàn đến tận mang tay chị loan thế vậy hoàng hốt là toán cả lên bà tiếp tục cười một tràng cười đầy man dợ sau đó thì phóng một cái vèo đến chỗ xuồng chỗ chị loan đang ngồi bà chớn mắt nhìn chị loan sau đó lấy bàn tay để móng vuốt của mình dưới trần cổ của chị rồi bảo Hôm nay là thiên thời địa lợi, ta phải bắt mày để thế mạng cho tao, mày phải chết. Chị Loan lúc này quá hoàng sợ với những gì diễn ra trước mắt, cho nên chỉ như bị xịt keo cứng cả người. Không động đậy được, chỉ có con mắt để nhìn chung quanh được thôi. Người đàn bà đó bóng dưng ngồi co ro lại, hai tay đan vào đầu gối, đầu quyên gập xuống như đang sợ hãi một điều gì. Cũng đúng thôi về từ phía xa lùa đang bay lại và dừng lại trước chiếc xuồng của chị Loan. Cùng với bộ bả bằng màu tím đó, mái tóc đen dài, lùa mang theo một mùi hương dễ chịu lan tỏa hỏi con quỷ: giờ sao? muốn hại người không? hay là muốn tu tập yên phận rồi đi đầu thai? Con quỷ cúi lại lụa, sau đó biến mất vào dòng nước sông đang chảy. Lùa sau đó hóa phép giúp cho chị Loan tỉnh táo trở lại, mà biết đường trở về nhà rồi biến mất chưa kịp để cho chị Loan cảm tạ. Tiếp theo là vụ việc anh cánh ở Lăng Hạ gần khúc sông bị Ma Tần Vong dẫn sắp đến châu cổ. Lúc đó Lục Hiển ra dân đe và giấu huấn Ma Tần Vong đi vào con đường tu tập sớm đầu thai. Con quỷ tưởng hiểu uy lực của đồ cho nên gờ giò liền đáp. "Cần biết lỗi rồi con xin trừ, mai một con sẽ không tái phạm xin tha cho con." Lục nhìn nó cái gật đầu sau đó ra lệnh cho nó lui. Nhà vụ việc tương tự như vậy Cứ xảy ra cùng một nội dung Là mỗi lần người dân ở gần khúc sông đó Bị ma quỷ ám làm hại Thì cô lùa hiện ra để dăn đe và khuyên nhủ Cuối cùng trở lại sự bình yên Cho khúc sông này Việc tốt đồn ra dần dần bà con kháo nhau rằng Hãy cầm chuyện ma quỷ quấy phá Thì nhầm khấn trong miệng Cô lùa ơi mau cứu tôi Thì cô lùa sẽ hiện ra cứu nguy Và giúp đỡ Sau đó mọi người lập cho cô một miếu bên sông Lên hiệu lầm miếu cô lụa Có khó khăn khiến đến cúng bái Có sơ phù hộ cho mọi việc thuận buồm xuôi gió Sau này khi hòa bình lập lại 42 năm sau đó Chú Ba Hòa qua đời Lúc này rơi vào khoảng năm 2017 Gần dừng 82 tuổi Sau khi mất chú Ba Hòa Chị Trung Sơn là con gái duy nhất Còn sống của chú Thực hiện đúng như ý nguyện Lúc sinh thời khi trong quyển nhật ký Rằng khi nào chú mất Hãy đem cho cốt của chú dài xuống sông đây mẹ con của lụa nằm lại. Và chị Trung Sơn đã làm đúng ý nguyện của cha mình. Xa xa trên bầu trời hình ảnh của anh Ba Hòa và lụa cùng ba đứa con đang nhìn xuống cho chị Trung Sơn, mỉm cười hạnh phúc và vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi lên xe rời bến sông về nhà, chị Trung Sơn lại chỗ ngồi miếu, lấy ba cây nhang thắp lên thầm khất nguyện một điều gì đó. Sau đó cắm nhang vào bắt thương và lên xe trở về nhà. Lúc lên xe khi bắt đầu khởi động máy,